Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net mặt Đứa bé kia cũng đang khóc lóc dữ dội Vừa khóc vừa riêng hừ hừ Người phụ nữ ấy vạch nhẹ Cái áo đứa bé lên Nguyên một mảng da trong bụng đã bị tuột hết Đỏ ứng Bà lại lệ lục van xin Tôi cắn rơm cắn gọi lại cậu Xin cậu nghĩ cách cứu con tôi Làm sao để liên hệ được với ông bà Con tôi nó chết mất Đau lắm rồi không thể đợi tới đêm được Thằng xỉu nhìn đứa bé trong lòng thương xót vô hạn, nó vội vàng giải thích. Tôi rất muốn giúp, nhưng thực sự giờ chẳng biết ông bà ở đâu mà kiếm, hay hai người đem nó sang thầy lang khác chữa tạm. Người đàn ông kia nghe xong sụt sùi, còn nơi lần này khổ rồi là tại cha mẹ không tốt, chúng tôi nghèo quá cả nhà không có nổi cái áo lành mà mặc lấy đâu ra tiền mà thăm khám. Mấy người kia không như ông nhà Hệ tới nơi phải có tiền họ mới chịu khám Trước chúng tôi đã muối mặt quỷ lại họ mấy lần Nhưng họ thả chó đuổi đi Quyết không buồn lòng Ở đây chỉ có mối ông bà có tấm lòng Bồ Tát cứu giúp Những người nghèo như chúng tôi thôi Ông ấy vừa nói vừa đưa tay lòng nước mắt Khuôn mặt gầy gò nhăn nheo khắc khổ Từ xa có tiếng quạt Mới sáng ra khóc lóc gì ở đây Nhà này có tang đâu mà khóc với lóc. Còn thằng Sĩu, mày không biết đuổi đám người nghèo hèn rách nát này đi, còn vào nhau làm gì nữa?" Thằng Sĩu nghe tiếng của Tô Trinh, mừng rỡ ra mặt. "Cô ơi, quá, giờ con mới nhớ tới cô. Cô giúp đứa bé này đi, nó bị bỏng nặng lắm, ông bà mãi tối mới về, không kịp cứu ạ. Đứa bé nguy kịch lắm." Hai vợ chồng nhà kia nghe xong như với đường vàng Vội vàng tiến lại Khẩn khoan cầu cứu Đội tuần cô Nhờ cô cứu còn chúng tôi với Chúng tôi nhà xa lận lội mãi mới tới đây Cô gái kia hết hàm Hai mươi quan tiền Cả ba người kia nghe xong Như triệt sững hoàn toàn bất ngờ Người mẹ vội va van nải Cô ơi Cô dù lòng thương mà cứu giúp Nhà tôi có mỗi mụn con Nó có mệnh hệ gì vợ chồng tôi sống không nổi Chúng tôi là người ở đỡ phủ người ta Chủ không đưa cho đồng nào hết Cô giúp chúng tôi một lần này Cả đời chúng tôi tuyệt đối không quên đại ân đại đức của cô đâu Nói thừa Có tiền thì cứu Không có tiền thì xéo Đừng ở đây làm bẩn mắt ta Ta không có thời gian mà nói chuyện nhảm nhí với mấy người Cô ấy nói xong vội bước đi thẳng mặc cho hai người kia kêu gào thảm thiết Mọi người có chuyện gì vậy Cả hai ông bà vội vàng ngờn đầu Họ ngạc nhiên tột độ Rõ ràng cô gái hồi nãy Mới đi vào trong nhà Giờ tại sao cô ta lại đứng sau lưng họ Hơn nữa thái độ lại thay đổi hoàn toàn Thằng xấu vội vàng đính chính Đây là cô hai Em gái cô Tô Trinh Cô đây cũng rất giỏi y thuật Coi như hai người may mắn rồi Khả tình nhẹ nhàng tiến lại kèm trai đứa bé kỹ càng, gương mặt đâm chiêu suy nghĩ cô hỏi người phụ nữ. Em bé bị vậy lâu chưa? Hai người có sư cứu gì không? Người đàn ông vội trả lời. Bẩm cô, cháu nó bị bỏng nổi nước cách đây gần nửa canh giờ. Vợ chồng tôi mới rửa qua nước lạnh, cho nó hại nhiệt chứ chưa làm gì hết. Khả tình nghe xong khẽ gật đầu, cô nhẹ nhàng quay sang nói với đứa bé gái bên cạnh. Em vào phòng lấy cho tôi hũ dầu dừa ở ngay bàn trang điểm ra đây. Quân Hân nghe xong ủ té chạy. Chỉ một đoán, nó đã mang ra một cái lọ mà cô chủ yêu cầu. Cô khả tình vội cầm cái khăn sạch, thấm đẫm dầu dừa rồi bôi lên vết bỏng đứa bé. Vừa bôi cô vừa thổi khe khe. Kỳ lạ thay. Từ lúc thấy cô ấy, đứa bé này lại chẳng hề than khóc. Nó cứ nằm im trên tay mẹ để cô ấy xử lý vết thương. Lâu lâu, nó lại mỉm cười khe khe. Cô ấy cứ bôi đi rồi lại bôi lại, nhẹ nhàng dây vào vết bỏng cho nó thấm sâu. Vừa làm, cô vừa hướng dẫn chi tiết cho họ biết. Em bé này bị bỏng nặng quá, nên hai người phải áp dụng đồng thời cả dầu dừa lẫn nước nghệ. Vài giờ sau, hai người nhớ chấm cho bớt dầu dừa Còn lại trên vết bỏng, rồi bôi tiếp đẫm một lần nữa, nhớ vừa làm vừa dây nhẹ nhẹ. Ngày đầu tiên cứ cách hai canh giờ làm một lần, từ ngày thứ hai trở đi, ngày làm 4 lần là được. Về nhà hai nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net